Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1115 Ma Tộc Thống Lĩnh danh trướng này cũng không có khác nhau quá lớn. Binh lính bình thường cùng tướng lĩnh quân đội có danh trướng không khác nhau rõ ràng. Ít nhất ở trong mắt dương lỗi không có khác nhau quá nhiều. Điều này làm cho dương lỗi hết sức kinh ngạc Tướng lĩnh của quân đội ma tộc lại không có bất kỳ dấu hiệu tượng trưng cho địa vị nào sao? Không, khẳng định là không thể nào. Nếu quả thật là như vậy mà nói. Vậy khi gặp phải quân tình khẩn cấp, muốn truyền lại tin tức cũng là không quá thuận tiện, cho nên nhất định là có dấu hiệu đặc thù. Chỉ bất quá dương lỗi cũng không có phát hiện ra ở trong quân doanh này có một tòa doanh trướng lộ ra vẻ đặc biệt. Như vậy, bình thường làm tướng lĩnh hoặc là tướng quân mà nói đều là ở lều lớn ở trong quân đội, cũng chính là chỗ có tính an toàn tốt nhất. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tướng lĩnh của một chi đại quân ma tộc này cũng hẳn là ở ngay giữa doanh trướng. Bất quá bất kể như thế nào chính mình cũng phải biết rõ ràng tình huống. Hủy diệt chi nhãn mở ra, thời điểm dương lỗi đang nấp ở trong bụi cỏ cách đó không xa, nghe được tiếng vang dị thường, dưới lòng chân cũng truyền đến chấn động. Chấn động này mặc dù không mạnh nhưng dương lỗi lại có thể cảm ứng được rõ ràng, cho nên lập tức mở ra hủy diệt chi nhãn. Dưới đất, cư nhiên là dưới mặt đất, dương lỗi giật mình, ở dưới doanh trướng của những binh lính này cư nhiên xuất hiện một tòa thạch thất cự đại, giống như là cung điện. Trong đó có mấy tên ma tộc ngồi cùng một chỗ, ma tộc dẫn đầu ở trên trán có hai cái sừng, thật giống như là sừng trâu, chỗ mi tâm có một điểm hồng, cả người thoạt nhìn hết sức yêu dị, ở vị trí phía dưới hắn là một gia hỏa có ba mắt, mặt đầy dữ tợn, bả vai cao vút, đầu vai mọc ra gai xương thật dài, cả người thoạt nhìn huyết tinh mười phần, đằng đằng sát khí, một thân tu vi cực cao, mặc dù không so được với ma tộc sừng trâu kia nhưng ở trong mọi người, thực lực lại mạnh nhất trừ ma tộc sừng trâu kia. Mà một người khác ngồi ở một bên của ma tộc Sừng Trâu thì sắc mặt trắng bệt, hết sức anh Tuấn, nhưng khóe miệng lại là lộ ra hai cái răng nhọn, hiển nhiên là răng nanh, nhìn một cái để cho dương lỗi không khỏi nhớ lại hấp huyết quỷ đã được xem ở trong phim ảnh nơi địa cầu. Cái hình tượng này thật sự là cực kỳ giống, đoán chừng gia hỏa này 89 phần 10 là một đầu hấp huyết quỷ. Trong những người này, thực lực của ba người đó là cường đại nhất, trong đó thực lực của ma tộc Sừng Trâu cùng ma tộc Tam Nhãn đã đến cảnh giới Nguy Thánh. Mà những người khác là từ nửa bước chuẩn thánh đến chuẩn thánh đỉnh phong, chớ xem thường những người này, thực lực của những người này cộng lại tuyệt đối mạnh hơn Ngũ Nhạc Thành gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, nếu như lần này không có mình ở đây mà nói, như vậy Ngũ Nhạc Thành bị công phá đoán chừng cũng không cần thời gian một ngày, chỉ cần hai cường giả có tu vi đạt tới Ngụy Thánh kia là có thể dễ dàng đánh tan phòng ngự của Ngũ Nhạc Thành rồi, một khi phòng ngự bị công phá, như vậy Ngũ Nhạc Thành chẳng khác nào là thịt cá đặt trên thớt. Căn bản không có bất kỳ con đường khác. Đại tướng quân, tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Thực sự là quá quốc ức rồi. Ta thật sự là không nhịn được. Thực lực của chúng ta còn sợ một cái thành trì nhỏ như vậy sao? Lấy thực lực của chúng ta cho dù là chủ thành của đông phương tiên giới cũng có thể tấn công được. Tại sao đối mặt với một cái thành trì nhỏ như vậy còn cần phải cẩn thận? Tam nhãn ma tộc bất mãn nhìn ma tộc Sừng Trâu kia nói. Xích nhãn ma tướng, ngươi biết cái gì? Ngũ nhạc thành này mặc dù chỉ là một tòa thành trì nho nhỏ nhưng trong ngũ nhạc thành này có một vật nhất định phải lấy được. Nhưng muốn lấy được đồ vật đó cũng không phải là chuyện dễ đăng. Một khi xảy ra ngoài ý muốn rất có thể để cho chúng ta thất bại trong răng tất. Đồ vật như vậy nhưng là ma chủ đại nhân muốn có. Một khi gặp chuyện thì ngươi đảm đương được sao? Ma tộc Sừng Trâu nghe vậy thì lạnh lùng nhìn tam nhãn ma tộc kia nói, là thứ gì? Xích nhãn ma tướng ta ra tay còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Người mạnh nhất trong ngũ nhạc thành này cũng bất quá là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi Có cái gì cần phải lo lắng sao Xích nhãn ma tướng xem thường nói Ở hắn xem ra Người của cả ngũ nhạc thành cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình hắn Cho nên đối với đại tướng quân ma tộc Sừng Châu này là hết sức bất mãn Nếu như không phải thực lực của mình không bằng hắn mà nói Sớm đã động thủ rồi hỗn trướng Ngươi đừng tưởng rằng có tam nhãn ma tôn che chở cho ngươi Ta liền không dám làm gì ngươi Nghe được lời nói của xích nhãn ma tướng, ma tộc Sừng Trâu cũng nổi giận, chính mình đường đường là đại tướng quân cư tư nhiên lại bị một ma tướng tùy ý hô quát, đây là loạn rồi, không trừng trị hắn mà nói, vậy một đại tướng quân như hắn làm sao phục chúng, hừ, ngư giác vương, Ngươi dám làm gì ta? Đừng tưởng rằng ngươi là đại tướng quân liền rất giỏi rồi, ta nhưng không sợ ngươi, xích nhãn ma tướng vừa nghe, nhất thời nổi giận, ngư giác vương mặc dù là đại tướng quân nhưng hắn ở trong tộc không có hậu đài. Cho nên đối với loại người này, xích nhãn ma tướng căn bản không để ở trong mắt, trong ngữ khí rất là khinh thường, tốt, rất tốt, xích nhãn ma tướng, ma chủ đại nhân từng nói qua, người không nghe hiệu lệnh, ta làm đại tướng quân có thể tùy ý xử trí, người đã phạm vào quân lệnh, người đâu, bắt xích nhãn ma tướng lại cho ta, ngư giác ma tộc trợt vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng nói, ta xem ai dám, xích nhãn ma tướng hét lớn một tiếng, cả giận nói. Khuôn mặt vốn là hết sức xấu xí giữ tận ở giờ khắc này trở nên càng thêm dọa người, hai tay nổi gân xanh, mũi thở hổn hển, từng đạo bạch sắc khí thể từ lỗ mũi của hắn chui ra, một đôi mắt to trừng lên giống như chung đồng, có thể thấy được giờ phút này hắn đã tức giận đến trình độ nào, còn sửng sờ làm cái gì, động thủ cho ta, nếu như hắn dám phản kháng liền giết chết không cần luận tội, hắt giác Vương làm đại tướng quân, lần này là quyết tâm muốn bắt hắn hỏi tội để lập uy, thấy tình huống như vậy. Dương lỗi vui vẻ rồi, đánh đi, nội chiến đi, đánh đến long trời lỡ đất mới tốt, mặc dù hắn không giết chết vị xích nhãn ma tướng này thì chính mình cũng muốn giúp hắn một chút, để cho bọn họ nội chiến mà nói, kế hoạch của mình càng dễ dàng áp dụng hơn, hơn nửa lần này đánh bại ma tộc không phải là chuyện dễ dàng, dĩ nhiên nếu như mình có thể đánh vào nội bọ của ma tộc mà nói, như vậy thu phục ma giới cũng là dễ dàng hơn nhiều, dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, tiên giới đều còn chưa thể nắm vào trong tay lại đi động vào ma giới nói dễ vậy sao làm người không thể tham quá xa mục đích chủ yếu của chính mình hiện tại chính là phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực đi lên tầng thứ cao hơn nhìn một chút chương 1116 ma tôn hổ phù dương lỗi lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong thạch thất dưới mặt đất Ngưu giác vương, ngươi dám lúc này đây, xích nhãn ma tướng cũng ý thức được không đúng hiện ở chỗ này cũng không phải là ma giới cũng không phải là ở trong địa bàn của tam nhãn ma tộc Nơi này lớn nhất chính là vị đại tướng quân Ngư Giác Vương Chính mình bất quá là một gã thiên tướng mà thôi Hừ, bắt lại Ngưu Giác Ma Tộc hừ lạnh một tiếng Nhất thời bốn phía đi ra mười mấy tên hộ vệ Những hộ vệ này từng người đều có tu vi đại la kim tiên Trong tay cầm vũ khí giống như xiền xích Sau khi Ngưu Giác Ma Tộc ra lệnh một tiếng Bọn họ từng người sắc mặt không chút thay đổi đi tới xích nhãn ma tướng Đại tướng quân, nghe ta một lời Lúc này một vị lão giả thoạt nhìn lớn tuổi một chút lên tiếng Lão giả này đầu đầy tóc trắng, trên trán có mấy đạo dấu vết màu xám cho nhàng nhạt, còn có làn da màu nâu đậm kia để cho hắn hiển nhiên tách biệt ra với những người khác. Lão ma tộc này tên là Á Thịnh, địa vị rất cao, mặc dù một thân tu vi không đạt tới cảnh giới Nguy Thánh, nhưng địa vị của lão so với ma tộc đại tướng quân Ngưu Giác Vương này chỉ cao hơn chứ không thấp. Á lão mời nói, đối với vị lão tướng quân Á Thịnh này, Ngưu Giác Vương vẫn là hết sức tôn trọng, cho nên lúc lão nói chuyện, Ngư Giác Vương vung tay lên để cho thị vệ đều ngừng lại A Ngưu Giác Vương Ngươi đi chết đi Lúc này xích nhãn ma tướng chật quát một tiếng Hổ đầu đại trác đao ở trong tay chật vung lên hướng Ngưu Giác Vương bổ xuống Cẩn thận Muốn chết Ngưu Giác Vương hoàn toàn nổi giận Xích nhãn ma tướng này thật không biết trời cao đất rộng Lúc này làm dám động thủ với một đại tướng quân như hắn Hơn nữa còn là đánh lén Ý muốn đưa mình vào tử địa Đây thật đúng là không thể tha thứ rồi Vốn nghĩ chính mình còn muốn tha cho hắn một mạng, hiện tại xem ra là không được rồi. Diệt tiên thí thần trưởng, diệt cho ta, chỉ thấy ngư giác vương vung tay lên. Một đạo hư ảnh thủ trưởng cự đại nhất thời trống trỗng mà hiện, thình thịch, dưới va chạm, một tiếng vang thật lớn. Xích nhãn ma tướng bị một kích kêu anh ra mấy chục thước mà ngư giác vương cũng là lùi về phía sau mười mấy bước. Dừng tay, tất cả dừng tay, chẳng lẽ các ngươi muốn chúng ta bộc lộ ra ngoài sao? Phải biết rằng nơi này cũng không phải là ma giới, nơi này là tiên giới. Một khi chúng ta bộc lộ ra quay mà nói, chuyện liền phiền toái, còn không hoàn thành giao phó của ma chủ đại nhân, đó là nên làm như thế nào cho phải. Thấy hai người gây chiến, mọi người ở tại chỗ nhất thời quá sợ hãi, đánh nhau như vậy mà nói sẽ kinh động đến những gia hỏa kia của tiên giới, bộc lộ ra ngoài, theo đó chính là vô tận công kích đến từ tiên giới. Mặc dù nói bây giờ ở chỗ này đều là đặc chuẩn binh lính, Từng người so với binh lính bình thường đều mạnh hơn mấy lần, sức chiến đấu chân chính của 5.000 vạn người đủ sức để sánh nang với hơn một ức quân đội, nhưng mà mục đích lần này là vì đồ vật, một khi thành công, như vậy chiếm lĩnh tiên giới liền dễ dàng hơn nhiều, cho nên chỉ là một cái thành trì nhỏ nhưng sẽ phái ra đội hình khổng lồ như thế, không giết hắn thì không đủ để phục chúng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quân đội có quân pháp, hắn đây là xúc phạm quân pháp nghiêm trọng, không giết hắn thì như thế nào phục chúng. Các ngươi nói đi, lúc này ngư giác vương đã tức giận đến cực điểm, vỗ bàn nói, hừ, ta xem người nào dám động thủ với ta. Tam nhãn ma tộc ta chưa bao giờ sợ người nào, xích nhãn ma tướng một bộ không đem bất luận kẻ nào coi vào trong mắt, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ma giới là của tam nhãn ma tộc ngươi hay sao? Không sai, ta thừa nhận tam nhãn ma tộc ngươi cường đại, nhưng hiện ở chỗ này là ta làm chủ, ta mới là đại tướng quân của một chi quân đội này. Ngươi đã xúc phạm quân pháp, người nào tới đây cũng không có cách nào giữ được ngươi, cho dù là thuộc phụ tam nhãn ma tôn của ngươi. Ngư giác vương chợt quát một tiếng, hổ phù trong tay vừa động hóa thành một đạo lưới lớn quỷ dị, trong nháy mắt đem xích nhãn ma tướng bao phủ. Ma tôn hổ phù, ma chủ đại nhân lại đem vật này cho ngươi. Vừa nhìn thấy vật này, mọi người giật mình không thôi. Ma tôn hổ phù này, bọn họ đương nhiên là biết, vật này là một tiên thiên linh bảo, quan trọng nhất là vật này có uy lực vô cùng. Ở trong quân đội có thể phát huy ra uy lực cường đại, một khi phát sinh chiến tranh, quân đội xuất chinh đều sẽ tiến hành tế tự, tất cả mọi người uống xong huyết tửu sẽ bị Ma Tôn Hổ Phù này áp chế, bất luận kẻ nào ở trước Ma Tôn Hổ Phù đều là không có lực phản kháng, giống như là người bình thường chỉ có thể mặc người ta chém giết, vật này bình thường đều là Ma Tôn đại nhân cầm trong tay, là tượng trưng cho địa vị ở trong đại chiến là tất cả tam quân tướng lĩnh, nhưng hôm nay Ma Tôn Hổ Phù này lại ở trong tay Ngưu Giác Vương điều này làm cho mọi người sao không kinh ngạc lúc này sắc mặt của xích nhãn ma tướng xanh mét, chuyện phiền toái rồi đã biết lần này hoàn toàn thua rồi người đâu, áp giải hắn xuống chém đầu ngư giác vương vung tay lên lạnh lùng nói, ngươi dám ngư giác vương, ngươi dám thúc phụ ta nhưng là tam nhãn ma tôn sau khi bị ma tôn hổ phụ phong bế tu vi, xích nhãn ma tướng không dễ dụa được thấy ngư giác vương lại muốn giết mình, nhất thời có chút hoảng sợ rồi ngư giác vương này chính là kẻ điên Kẻ điên liều lĩnh, hắn liền chỉ có một người, không có gia tộc, muốn diệt tộc hay gì đó tự nhiên là đều không sợ, hy vọng duy nhất chính là kẻ điên này sợ chết, lo lắng bị thúc phụ của mình trả thù, nếu không hắn thật có thể sẽ giết mình, tam nhãn ma tôn, tam nhãn ma tôn thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể to hơn ma chủ sao? Tam nhãn ma tôn ở trong mắt ma chủ đều không là gì, muốn hắn chết thì hắn phải chết, ngư giác Vương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi! Ngươi là người của ma chủ, nghe đến đây, xích nhãn ma tướng tâm như ro tàn, nếu như hắn thật là thân tính của ma chủ mà nói, vậy thúc phụ tam nhãn ma tôn của mình tuyệt đối không thể vì mình mà đi tìm ma chủ báo thù, mặc dù thúc phụ rất cưng chiều mình nhưng trong lòng xích nhãn ma tướng cũng rõ ràng, một khi chống lại ma chủ mà nói, cả tam nhãn gia tộc đều xong rồi, tam nhãn ma tộc ở ma giới mặc dù hùng bá một phương, nhưng so sánh với ma chủ thì kém nhiều lắm, hừ, hiện tại muốn cầu sinh sao? Chậm rồi, người đâu, kéo ra ngoài chém cho ta, không, không nên, đừng giết ta, đừng giết ta, ngư giác Vương, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta lần này, cái gì ta cũng nghe theo ngươi, ta nghe theo ngươi hết, ta đảm bảo ngươi nói cái gì ta liền đi làm cái đó, nhìn thấy ngư giác Vương cư nhiên làm thật, trong lòng xích nhãn ma tướng nhất thời hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ nói, chương 1117, cơ hội tới. Đại tướng quân Tạm tha cho hắn lần này đi, nếu không bên phía Tam Nhãn Ma Tôn cũng không dễ khai báo. Đúng vậy a, coi như là cho lão hữu mặt mũi a." Á Thịnh lại nói, "Hừ, không thể nào, hắn nhiều lần phá hư quân quy, nếu như không xử trí thì làm sao có thể phục chúng. Quân pháp không nghiêm thì sao làm được việc?" Ngưu Giác Vương lắc đầu nói, "Đại tướng quân, xem như vậy có được hay không? Tội chết của hắn có thể miễn nhưng tội sống khó tha, phong ấn tu vi của hắn đánh 500 trượng có được hay không?" Á Thịnh thấy ngưu Giác Vương không trả lời, lần nữa nói, Á Thịnh có thể nói là người có bối phận lớn nhất trong một chi quân đội này, lời của hắn thì người bình thường sẽ cho hắn mặt mũi, đánh 500 trượng, mọi người nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, nếu như không phong ấn Tu Vi, 500 quân trượng cũng không coi là cái gì, nhưng mấu chốt là sau khi phong ấn Tu Vi, nói như vậy 500 quân trượng cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là không chết cũng phải bị lột một lớp da, Sau một trận quân trượng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục, thấy Ngưu giác vương còn không nói chuyện, Á Thịnh lại nói, đại tướng quân, lúc này nếu như trong quân nội chiến mà nói, vậy phiền toái cũng không nhỏ, tam nhãn ma tộc dù sao thực lực không kém, ở trong cả ma giới cũng là có địa vị nhất định, nếu như tam nhãn ma tộc vì vậy mà xin lòng ngăn cách mà nói, đôi với nghiệp lớn của ma chủ là có ảnh hưởng, cho nên khẩn cầu đại tướng quân lấy nghiệp lớn của ma chủ làm trọng, chút chuyện nhỏ này hãy bỏ qua đi. Do dự một chút, ngư giác Vương gật đầu, nói, tốt, Á lão thỉnh cầu cho ngươi, tạm tha ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, người đâu, kéo xuống, 800 quân trượng chăm sóc, hí, 800 quân trượng, quá độc ác, thật sự là quá độc ác, không biết sau 800 quân trượng, xích nhãn ma tướng có thể còn sống hay không, một điểm này cũng đủ ngoan độc, nhưng xích nhãn ma tướng làm người quá kém, trừ Á thịnh ra, cơ hồ không người nào nguyện ý cầu tình cho hắn. Ngư Giác Vương, ngươi Ngươi thật nham hiểm, xích nhãn ma tướng bị kéo ra ngoài Đôi mắt quán độc nhìn Ngư Giác Vương Cho dù là người nào cũng có thể nhìn ra được hận ý ở trong lòng hắn Hừ, Ngư Giác Vương lại là không để ý Phản phất như không nghe thấy, vung tay lên, liền không lại để ý tới Bọn họ không biết là hết thảy những cái này đều rơi vào trong mắt của Dương Lỗi Dương Lỗi thầm nghĩ, xem ra địa vị của xích nhãn ma tướng này tự hồ không thấp Nếu như mình giết chết xích nhãn ma tướng kia mà nói, có lẽ sẽ có không ít chỗ tốt, dĩ nhiên, nếu như mình có thể lợi dụng xích nhãn ma tướng này mà nói, đó cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, ẩn thân thuật, động địa thuật, dương lỗi chỉ là đi theo phía sau xích nhãn ma tướng. Sau khi đợi hai hộ vệ áp giải xích nhãn ma tướng đi tới một gian thạch thất khác, dương lỗi liền bày ra một cái trận pháp phong bế cả không gian, mặt khác thi triển chướng nhãn pháp, chướng nhãn pháp này nhưng là dương lỗi lợi dụng mộng huyển thế giới thi triển ra. Trừ phi là tu vi đạt tới tầng thứ ngụy thánh đỉnh phong, hoặc là một loại công pháp có thể nhìn thấu ngụy trang, nếu không thì không cách nào phân biệt ra được, cho nên dương lỗi cũng không lo lắng bị phát hiện. Hai người hộ vệ này có tu vi không tệ, nhưng đối với dương lỗi thực sự là không đủ nhìn, cộng thêm dương lỗi có các loại phương pháp, nhất là độc dược, hôm nay hắn mặc dù không đạt được độc kinh đầy đủ nhưng cũng có 2 3 độc kinh, độc kinh này cũng không phải là đơn giản, tán ra một chút mê dược. Hai hộ vệ này cùng xích nhãn ma tướng đã bị hôn mê bất tích, dương lỗi ngên ngang đi tới, chợt một cước dẫm ở trên người xích nhãn ma tướng, A bị đau, xích nhãn ma tướng thét lên một tiếng, liền mở mắt ra, thanh tỉnh lại, nhìn người ở trước mắt, trong lòng mê hoặc, nhưng thống khổ kịch liệt để cho hắn tức giận không thôi, ngươi, ngươi là ai, nhanh buông ra, nếu không, nếu không ta phải cho ngươi dễ nhìn, yêu a, không tệ A, tiểu xích nhãn, trở thành tù nhân rồi lại còn kiêu ngạo như vậy, người của ma tộc là như thế này phải không, dương lỗi cười a a nhìn xích nhãn ma tướng ở dưới chân, ngươi, ngươi, ngươi là tu luyện giả nhân loại, đột nhiên xích nhãn ma tướng giống như là nhìn thấy quỷ, nhìn thấy dương lỗi mà kinh ngạc đến cơ hồ không nói ra lời, làm sao, rất giật mình sao, dương lỗi không thèm để ý chút nào, ngồi sổng xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, ngươi nói đi, Như thế nào ngươi cũng là cường giả cảnh giới Nguy Thánh A, hôm nay lại rơi vào kết quả như vậy, quá đáng thương, sách sách, thật là quá đáng thương, ngươi mau thả ra, tu luyện giả nhân loại ngươi nếu không thả ta sẽ chết rất khó coi, xích nhãn ma tướng quát lên, hừ, ma tướng đại nhân, ta nghĩ ngươi đang đứng sai lập trường rồi, hiện tại ngươi như là tù nhân của ta, dương lỗi hừ lạnh một tiếng nói, xích nhãn ma tướng này thật đúng là hiếm thấy, đã rơi vào trong tay mình rồi. Tính mạng tùy thời đều sẽ bị mất đi, lại còn lớn lối như thế, hắn còn tưởng rằng là ở trong ma giới sao, có tin ta liền giết ngươi bây giờ hay không? Mặt dương lỗi mang theo sát khí, dưới chân lại dùng lực, A. Ngươi. Ngươi mau buông, buông à, ngươi không phải là rất lớn lối sao? Phải biết rằng ngươi nhưng là ma tộc, người xâm lấn, ta là tu luyện giả nhân loại, là đối đầu sống chết với các ngươi, dương lỗi hừ lạnh một tiếng khí lực dưới chân lại gia tăng mấy phần, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo kia của dương lỗi, xích nhãn ma tướng cũng đã nhớ lại tình cảnh bây giờ của mình, trước mắt đây nhưng là một tu luyện giả nhân loại, hắn cũng không phải là người của ma tộc, càng sẽ không sợ mình, tam nhãn ma tộc mặc dù cường đại, nhưng ở tiên giới căn bản không coi là cái gì, cho dù là cường đại đi nữa, ở trước lúc ma chủ còn chưa chinh phục được tiên giới thì căn bản không cách nào uy hiếp được tiên giới, Đoán chừng tu luyện giả nhân loại này thậm chí còn chưa nghe nói qua. Không, đừng giết ta. Xích nhãn ma tướng cuối cùng vẫn là một người sợ chết. Ở dưới sát khí kinh khủng của dương lỗi sớm đã không còn lớn lối như lúc trước rồi. Hừ, coi như là ngươi thức thời. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể tiến vào tự nhiên ở trong quân doanh ma tộc ta? Đây là xích nhãn ma tướng tò mò nhất. Người trước mắt này mặc dù nói là bắt chính mình nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh Ngay cả cảnh giới Ngụy Thánh còn chưa đạt tới Bất quá là tầng thứ Đại La Kim Tiên mà thôi Trong lòng buồn bực, chính mình đường đường là cảnh giới Ngụy Thánh lại có thể rơi xuống trong tay một tu luyện giả nhân loại cấp bậc Đại La Kim Tiên Nói ra thật quá mất mặt, nhưng cũng là chuyện không còn cách nào Chính mình bị ngư giác Vương lợi dụng ma tôn hổ phù phong ấn tu vi Mới có thể bị lạc đến mức như thế Cho nên người hắn hận nhất không phải là dương lỗi mà là ngư giác vương, chương 1118, lừa gạt ma tướng. Ta là người nào thì không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi nếu như muốn giữ được cái mạng nhỏ của mình mà nói, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng a, nếu như ngươi không có lý do gì để cho ta cảm thấy có thể lưu lại tính mạng của ngươi mà nói, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi có thể bị mất rồi, ma tướng đại nhân của ta, dương lỗi cười lành lạnh nói, ngươi ngươi còn là muốn giết ta, không? Không, nếu như ngươi có giá trị lợi dụng mà nói, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì mà nói, vậy lưu lại đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, dĩ nhiên là chỉ có thể giết ngươi rồi. Dương lỗi nhìn hắn nói, đột nhiên Dương lỗi nhớ tới một vật, chính mình còn có thuật biến hình, mình có thể biến thành bộ dáng của xích nhãn ma tướng này, bất quá muốn chân chính biến thành thì tự hồ quá khó khăn rồi thực lực của mình không đủ khí thế không đạt tới tầng thứ ngụy thánh như vậy mà nói căn bản là không giấu giếm được bọn hắn cho nên vốn là muốn lợi dụng biến hình thuật cùng dịch dung đang một chút bây giờ nhìn lại cái ý nghĩ này căn bản là không thể thực hiện được cho nên nếu như mình muốn lợi dụng vị xích nhãn ma tướng này mà nói bây giờ còn chưa thể giết hắn đối với dương lỗi mà nói đây liền thật sự đáng tiếc giết gia hỏa này thì mình có thể đạt được điểm trao đổi nguyên khí trị đoán chừng sẽ không quá ít Nói như thế nào thì gia hỏa này cũng là tồn tại tầng thứ ngụy thánh, đoán chừng có thể để cho tu vi của mình tăng lên hai cái, thậm chí là hơn hai cái tầng thứ nhỏ. Cho nên nếu như gia hỏa này không có đồ vật làm cho mình động tâm mà nói, như vậy mình cũng sẽ giết hắn, dù gì giết hắn rồi thì thực lực của mình còn sẽ tăng lên, thậm chí còn có thể tuôn ra một ít thứ tốt. Ngươi, ngươi muốn như thế nào, xích nhãn ma tướng rốt cuộc coi như là hiểu rồi, tu luyện giả nhân loại này muốn chỗ tốt. Từ trên người mình kiếm được chỗ tốt cho nên mới mạo hiểm xong vào quân doanh. Ngươi có cái gì? Không cần nhìn ta như vậy. Ta đối với người cơ bắp như ngươi không có hứng thú. Ta nhưng là một người đứng đắn. Xích nhãn ma tướng đầu đầy hắc tuyến. Không phải là ý tứ này. Ngươi muốn chỗ tốt gì chỉ cần nói ra. Ta có thì nhất định sẽ cho ngươi. Vậy sao? Ta nói ra. Ngươi liền có. Dương lỗi cười ha hả một tiếng. Quả nhiên không hổ là ma tướng A. Xem ra nội tình rất thâm hậu ta đây liền không khách khí, trước tiên là 100 vạn miếng cực phẩm tiên thạch đi, phốt, xích nhãn ma tướng vừa nghe được liền thiếu chút nữa hộp máu, 100 vạn miếng, còn là cực phẩm tiên thạch, nói đùa gì vậy, tiên thạch thì hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, ma giới cũng là cần đến, bất quá ma giới không gọi là tiên thạch, mà gọi là ma nguyên thạch, ma nguyên thạch cực kỳ thư thất, coi như là hạ phẩm ma nguyên thạch cũng là trân quý dị thường, huống chi là cực phẩm ma nguyên thạch, Tất cả tài sản của chính mình cộng lại cũng bất quá là 30 vạn miếng cực phẩm ma nguyên thạch mà thôi, 100 vạn miếng cực phẩm ma nguyên thạch, đây là lấy đi mạng của mình a tu luyện giả nhân loại này quả thực là ác ma, hấp huyết quỷ, 100 vạn miếng cực phẩm ma nguyên thạch mà hắn cũng có thể nghĩ ra, như thế nào, chê ít, cũng đúng, dù gì cũng là tầng thứ thánh nhân, còn là ma giới ma tướng, hậu đài là tam nhãn ma tôn, chỉ là 100 vạn miếng cực phẩm tiên thạch thì thật sự là quá mất mặt rồi. Như vậy đi, liền 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch đi, dương lỗi nói, xích nhãn ma tướng mắt trắng giả, cơ hồ muốn té xỉu, làm sao vậy, quá kích động rồi, ngươi vẫn là giết ta đi, 100 vạn cực phẩm tiên thạch ta cũng không có, giết ta liền xong rồi, xích nhãn ma tướng nói, ngươi cũng đừng nói với ta, đường đường là ma tướng, đường đường là chất tử của tam nhãn ma tôn ngay cả 100 vạn cực phẩm tiên thạch cũng không có, ngươi lừa ta hả, dương lỗi vừa trừng mắt. Một phát bắt được bộ ngực của xích nhãn ma tướng nói, không có, ta thật không có nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy, coi như là giúp ta cũng không có cách nào đưa cho ngươi nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy a xích nhãn ma tướng bất đắc dĩ nói, ngươi có bao nhiêu, dương lỗi cũng biết chỗ trân quý của cực phẩm tiên thạch, chính mình cho tới bây giờ cũng còn không có bao nhiêu cực phẩm tiên thạch, ngay cả 100 cũng chưa tới, cộng lại cũng chỉ là mười mấy khối mà thôi, hơn nữa vẫn là luyến tiếc không nở sử dụng. Cực phẩm tiên thạch thật sự là quá quý hiếm, 10 vạn miếng, ta chỉ có 10 vạn miếng, nhiều hơn nữa mà nói, giết ta cũng không có, xích nhãn ma tướng nói, dương lỗi nghe vậy, trên mặt mang theo nụ cười, 10 vạn cực phẩm tiên thạch, vừa mở miệng chính là 10 vạn cực phẩm tiên thạch, điều này làm cho dương lỗi kinh ngạc vô cùng, 10 vạn A, mình chỉ có mười mấy khối, thoáng cái đã có 10 vạn, lúc trước kêu ra 100 vạn miếng bất quá là nói giỡn mà thôi. Căn bản không thể trông cậy vào hắn có thể lấy ra được 100 vạn cực phẩm tiên thạch, nhưng gia hỏa này vừa mở miệng chính là 10 vạn miếng, nói như vậy liền nói lên trong tay của hắn tuyệt đối không chỉ có 10 vạn miếng cực phẩm tiên thạch, lần này chính mình thật đúng là phát đạt. Dựa theo cáo tiết tấu này chính mình ít nhất có thể lừa gạt ra 2, 30 vạn cực phẩm tiên thạch, mặc dù nói chính mình tu luyện trên căn bản không cần dùng đến tiên thạch, nhưng có thể cho những người khác A, nữ nhân của mình. Mọi người tu luyện đều cần đến tiên thạch, nếu có cực phẩm tiên thạch mà nói, như vậy thực lực của các nàng sẽ được tăng lên thổng lồ. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn là nếu có đầy đủ cực phẩm tiên thạch là có thể để cho mộng huyển thế giới tăng lên không ngừng, không ngừng tiến hóa, đây mới là trọng yếu nhất, 10 vạn miếng. Ha ha, ngươi nói đùa sao, 10 vạn miếng cực phẩm tiên thạch, ngươi nhưng là cấp bậc ma tướng, tu vi tầng thứ ngụy thánh, mới vẻn vẹn là 10 vạn miếng cực phẩm tiên thạch thì ngươi đã muốn đuổi ta, Xem ra ngươi là không có thành ý, như vậy ta còn là giết ngươi cho xong, ngữ khí của dương lỗi điềm nhiên, dĩ nhiên, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ít nhất phải 50 vạn cực phẩm tiên thạch, mặt khác lại thêm một kiện tiên thiên linh bảo, ngươi, ngươi, ngươi cái ma quỷ này, xích nhãn ma tướng hai tay run run chỉ vào dương lỗi nói, ma quỷ, ha ha, ha ha, ngươi là ma tộc lại còn nói ta ma quỷ, thật sự là buồn cười, dương lỗi thu lại nụ cười. Lạnh nhạc nói, ngươi rốt cuộc là cho, hay không cho, không cho, ta liền động thủ, đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ có điểm ấy tác dụng rồi, không có, ta không có 50 vạn cực phẩm tiên thạch, ta chỉ có 30 vạn cực phẩm tiên thạch, còn tiên thiên linh bảo, không có, ngươi coi linh bảo là vật gì? Ta nếu có tiên thiên linh bảo trong tay, còn có thể rơi xuống tình trạng như vậy, chương 1119, 30 vạn cực phẩm tiên thạch tới tay. Xích nhãn ma tướng nhìn xem dương lỗi nói, hắn rõ ràng, người này thật là sẽ giết mình, nhưng chỉ có 30 vạn cực phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa, mình cũng không bỏ ra nổi, nếu như 30 vạn cực phẩm tiên thạch, hắn cũng không chịu buông tha mình mà nói, vậy thì chỉ có cùng đến chỗ chết rồi, tốt xấu gì mình cũng là ma tướng, nguy thánh cảnh giới, tuy rằng hiện tại không có biện pháp hoàng thủ, nhưng tự bạo linh hồn, cái này vẫn là có thể làm được đấy, 30 vạn cực phẩm tiên thạch, cái này quá ít, Linh Bảo không có, ngươi đường đường là tồn tại thánh nhân, thậm chí ngay cả Linh Bảo cũng không có, ngươi lừa gạt ai đó, vẽ mặt dương lỗi không tin nhìn xem hắn nói, không có, thật là không có, cùng lắm thì ngươi giết ta, nhưng mà, ngươi muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta giàu gì cũng là ma tướng, thánh nhân tôn sư, tuy rằng toàn thân Tu Vi bị phong ấn lại, nhưng nếu muốn cùng ngươi liều chết vẫn là làm được đấy, liều chết, dương lỗi cũng không lo lắng, mặc dù là hắn tự bạo. Dương lỗi cũng có biện pháp có thể bảo vệ tánh mạng Mình có kỹ năng siêu cấp vô địch thủ hộ Đó cũng không phải là nói giỡn Phòng ngự vô địch Tuy rằng không lâu thời gian Nhưng mà tuyệt đối cam đoan Cho nên đối với xích nhãn ma tướng uy hiếp Dương lỗi một chút cũng không để trong lòng Tốt a ngươi thử xem Cùng đến chỗ chết liền cùng đến chỗ chết Ta ngược lại muốn xem xem Ngươi liều chết như thế nào Ngươi, ngươi. Xích nhãn ma tướng bị nghẹn lời Hắn đương nhiên không muốn chết bình đường đường là ma tướng, cháu trai của tam nhãn ma tôn, người thừa toàn bộ tam nhãn ma tộc kế, còn có thời gian tốt, như thế này liền chết đi, cái kia quá không có lợi rồi, hơn nữa cùng một nhân loại tu vi mới tới đại la kim tiên cảnh giới cùng chết như thế này, quá mất mặt rồi, người đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Lúc này trong lòng xích nhãn ma tướng đối với dương lỗi có thể nói là hận thấu xương, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra chút nào, bởi vì hắn biết rõ. Nếu như mình lại biểu lộ ra thù hận như vậy mà nói, gia hỏa này lòng dạ độc ác, nhất định sẽ trực tiếp diệt xác mình, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên dù như thế nào, trước ổn định hắn, chờ tính mạng mình không lo sau đó nói sau, báo thù, về sau tất nhiên là phải báo, ta đã nói qua, 50 vạn cực phẩm linh thạch, một cái tiên thiên linh bảo, đây là điểm mấu chốt, bằng không ngươi sẽ chết, ta lại cho ngươi một cơ hội, cho ngươi thời gian 10 hơi thở suy nghĩ, dương lỗi không hề để tâm. Lấy ra một cái ghế ngồi xuống, trong tay lấy ra một thanh dao nhỏ, nhàn nhã vuốt móng ngón tay, ta. Ta, dây lát sau, dương lỗi ngẩn đầu lên, nhìn xem xích nhãn ma tướng nói, được rồi, đã đến giờ rồi, có nghĩ kỹ chưa? Muốn chết, hay là muốn sống, ta. Ta đáp ứng ngươi, xích nhãn ma tướng trắng răng nói, rất cốt, ta biết ngay, ma tướng đại nhân của chúng ta khẳng định sẽ đồng ý, đối với xích nhãn ma tướng đại nhân mà nói. Chỉ là 50 vạn cực phẩm tiên thạch cùng một cái linh bảo, tự nhiên không nói chơi, dương lỗi nở nụ cười, 50 vạn cực phẩm linh thạch A, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng mà, nhưng mà ngươi phải trước thả ta ra, ta mới có thể đem đồ vật lấy ra cho ngươi, hiện tại ta không có cách nào dùng pháp lực, căn bản không có biện pháp đem đồ vật lấy ra, ngươi gạt ta, hừ, khi ta là người ngu sao, hay là ta dễ lừa gạt như vậy, dương lỗi cười lạnh không thôi. Mình giúp hắn giải trừ phong ấn, nói giỡn, một khi hắn đạt được tu vi, hắn còn có thể đem đồ vật cho mình. Nói sau, hắn không có pháp lực, không có cách nào đem đồ vật từ trong không gian lấy ra, cái này hoàn toàn chính là trò cười. Ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống, nếu như thế ta sẽ tắt thành ngươi. Nói xong, dao nhỏ trong tay dương lỗi trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một thanh trường đao, sát khí lên cao, ánh mắt dương lỗi lạnh như băng, để xích nhãn sợ run cả người. ta Ta nói giỡn, bất quá hiện tại trong tay ta thật không có nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy, còn tiên thiên linh bảo, cũng không có ở trên thân thể, gặp dương lỗi như thế này, xích nhãn ma tướng lại càng hoảng sợ, trong lòng không khỏi máy động, vội lấy ra một cái nhẫn, đưa cho dương lỗi miệng nói, không ở trên thân thể, ngươi thật vô nghĩa, dám lừa phỉnh ta, dương lỗi nhận lấy chiếc nhẫn vừa nhìn, trong đó chỉ có 30 vạn cực phẩm tiên thạch, những thứ khác không có cái gì, nơi này chỉ có 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Chỉ sợ không đủ, ta hiện tại thực chỉ có như vậy, chờ sau khi ta trở về sẽ cho ngươi, ta có thể đối với tâm ma thề. Xích nhãn ma tướng gặp dương lỗi như vậy, hắn thật không biết làm sao, bất kể nói thế nào, thề cũng tốt, những thứ khác cũng tốt, trước bảo vệ tính mạng nói sau những thứ khác chờ mình thoát thân, mọi chuyện đều có thể xử lý, ngươi đùa bẩn ta sao? Thả ngươi đi rồi, sau đó ta có có thể được thứ ta muốn sao? Dương lỗi cười lạnh không thôi ta bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi, ngươi là Thánh Nhân Tôn Sư, nếu như ta lại đi tìm ngươi, chỉ sợ sẽ bị ngươi giết đi, còn nói gì những thứ khác, dương lỗi không phải người ngu, đối với ý nghĩ của xích nhãn, cũng là rõ ràng đấy, ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào, trên người ta bây giờ thật không có cực phẩm tiên thạch rồi, còn tiên thiên linh bảo, thúc phụ ta tam nhãn ma Tôn là có, nhưng cũng phải đi tìm thúc phụ ta lấy mới được, xích nhãn ma tướng nói, nếu không, Ta chỗ này có một kiện ma khí hậu thiên chí bảo, trước cho ngươi. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, ta đối với tâm ma thề, phát huyết thệ. Xích nhãn ma tướng dơ tay lên, cắn ngón tay, nhỏ ra một chút ma huyết nói, ta thề, ngày khác tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền, nếu không tất nhiên tan thành mây khói, không được siêu sinh. Sau khi thề, xích nhãn ma tướng nhìn xem dương lỗi nói, như thế này có thể rồi, ta đã phát hạ tâm ma huyết thệ. Ngươi có thể buông tha ta rồi chứ, không, không, lời thề này của ngươi ta không tin. Dương lỗi lắc đầu, ta xem ngươi cũng không có thành ý, một điểm thành ý cũng không có, ta không có nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí như vậy. Dứt lời, dương lỗi dơ trường đao lên, phong ẩn thí thần đao khẽ động, một ánh đao xuất hiện, ngươi, ngươi thực có can đảm giết ta. Ta và ngươi cùng đến chết, chương 1120, đánh chết ma tướng. Nhìn thấy dương lỗi vận dụng hết khí kinh, trường đao trong tay không chút do dự vung xuống dưới, xích nhãn ma tướng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhưng loại này từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán buông tha mình, trước đó cùng mình nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì ép giá trị trên người mình mà thôi. Nếu biết chắc chắn phải chết, trong mắt xích nhãn ma tướng lué ra vẻ điên cùng, tóc cả người nổ tung, thân thể bắt đầu bành trướng, trong miệng điên cùng quát, muốn ta chết, ngươi cũng sẽ không dễ chịu, cùng ta cùng chết, ha ha. Ha ha, hừ, ngươi có cơ hội sao, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, thí thần bảy thức, bảy thức hợp nhất, trảm cho ta, trăng rắc, trường đao đâm vào trái tim xích nhãn ma tướng, thân thể xích nhãn ma tướng nguyên bản bành trướng, giống như là quả cầu da xì hơi vậy, không ngừng phun ra ma huyết màu đen, ngươi, ngươi, làm sao có thể, ngươi, ngươi thực giết ta, lời nói vừa dứt, liền đoạn ký, dương lỗi trợn tròn mắt, nhìn xem xích nhãn ma tướng chết đi. Thầm nghĩ, không thật sự dết, chẳng lẽ còn giả dối, thật sự là im lặng tới cực điểm, nhìn xem gia hỏa này có thế cho mình vật gì tốt đây. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết nguy thánh cấp 4 ma tướng xích nhãn, đạt được nguyên khí giá trị 3.000 tỷ, đạt được đổi điểm 30 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới đại la kim tiên cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới đại la kim tiên cấp 5. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một viên ma lực phù. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được một viên thôn hồn thạch, vậy liền xong rồi. Ít đồ như vậy. Dương lỗi phiền muộn A, đừng đừng một vị ngụy thánh cảnh giới ma tướng, rõ ràng mới tuôn ra ít đồ như vậy, cái này thực sự là ít đến đáng thương, chỉ có một tấm phù triện, còn có một khối khoáng thạch thôn hồn thạch gì đó, điều này làm cho Dương lỗi thất vọng, ma lực phù, một phần ma nguyên lực của tam nhãn ma tôn bám vào trong đó, lợi dụng ma nguyên lực đưa vào có thể triệu hồi ra một đám phân thân của Tam Nhãn Ma Tôn, có thể thi triển ra 5 phần 10 thực lực của Tam Nhãn Ma Tôn, thời gian 10 phút, ma nguyên lực, mình dường như không có, như vậy nói cách khác, thứ này đối với mình mà nói, căn bản là vô dụng, hoàn toàn là cái gân gà, đây quả thực là đáng tiếc, thực lực một vị Ma Tôn, cái kia tất nhiên không thể kinh thường, hơn nữa trước đó nghe được bọn họ đối thoại, Tam Nhãn Ma Tôn này thực lực phi thường lợi hại, Đoán chừng tối thiểu nhất cũng là Ngụy Thánh Đỉnh Phong, thậm chí thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Một nhân vật mạnh mẽ như thế này, một sợi phân thân mặc dù chỉ là 10 phút, nhưng 10 phút có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Nhưng mà để dương lỗi hiếu kỳ chính là, trước đó tại sao xích nhãn ma tướng không có đem ma lực phù này thi triển đi ra? Nếu như hắn vận dụng ma lực phù này mà nói, mình thật đúng là không có khả năng thoáng cái đánh chết, thậm chí cũng có thể sẽ để cho hắn chạy trốn, mặc dù chỗ tốt không nhiều lắm. Nhưng mà để thực lực của mình tăng lên 2 cấp bậc, bây giờ mình đã từ Đại La Kim Tiên cấp 3, đi vào đã đến Đại La Kim Tiên cấp 5, thoáng cái tăng lên 2 cấp độ, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như mình đánh chết chuẩn thánh mà nói, mặc dù là hơn 10 vị chuẩn thánh, cũng không nhất định có thể tăng lên một cấp. Chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chết rồi, xích nhãn ma tướng rõ ràng chết rồi, lúc này bọn người Ngưu giác vương vốn ở phòng họp nghị sự. Đột nhiên linh hồn ngọc bài của xích nhãn ma tướng vỡ vụn, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, dùng dập nhìn về phía Ngưu giác vương, bởi vì ngư giác vương phong ấn tu vi xích nhãn ma tướng, muốn hắn ăn 800 quân trượng, nếu như không có phong ấn tu vi mà nói, 800 quân trượng đối với một nguy thánh cấp võ giả mà nói, thật sự không tính là gì, nhưng nếu như là bị phong ấn tu vi, vậy thì không giống với lúc trước, bị phong ấn tu vi, liền giống như người bình thường. Cũng chính là tố chức thân thể so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều mà thôi, nhưng quân trưởng đơn giản như vậy sao, 800 quân trượng, mặc dù là Đại La Kim Tiên không có phong ấn Tu Vi cũng đánh không được, huống hồ bị phong ấn Tu Vi, cho nên xích nhãn ma tướng vừa chết, chúng ma tướng đều nhìn về phía đại tướng quân Ngưu Giác Vương, Ngưu Giác Vương cũng là sắc mặt khẽ biến, hắn thật không ngờ xích nhãn ma tướng này rõ ràng chết rồi, bị đang sống đánh chết rồi, mặc dù là chấp hành quân Pháp, nhưng nếu quả thật truyền trở về bị tam nhãn ma tôm biết đến mà nói, tất nhiên sẽ dẫn song gió, hắn mặc dù là thân tính của ma chủ, sẽ không sợ tam nhãn ma tôm, nhưng cũng không muốn bị tam nhãn ma tôm ghi hận, thường xuyên bị hắn gây phiền phức, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, yên tĩnh, lăng tăng cái gì, ngư giác vương rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nhìn xem mọi người hừ lạnh nói, chết thì đã chết, người phá hư quân quy như vậy, không nhìn quân pháp, chết rồi đáng đời, trừng phạt đúng tội, cũng không thể nói như vậy, Xích nhãn ma tướng là cháu trai của tam nhãn ma tôn, rất được tam nhãn ma tôn yêu thích, hơn nữa là người thừa kế của tam nhãn ma tộc, bây giờ người thừa kế của tam nhãn ma tộc bị giết, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, Á Thịnh lạnh lùng nhìn xem Ngưu giác vương nói, Á Thịnh cùng tam nhãn ma tôn giao hảo, lúc trước tam nhãn ma tôn đã giúp hắn, cho nên hắn mới có thể một mực cầm xích nhãn ma tướng nói chuyện, tuy rằng hắn cũng rất không thích hành vi của xích nhãn ma tướng, Nhưng dù sao cũng là cháu trai của tam nhãn ma tôn, hừ, người là ta dếp, thì tính sao? Cải lời quân lệnh theo luật đáng chém, lẽ nào tam nhãn ma tôn hắn cũng dám cải lời quân lệnh của ma chủ đại nhân hay sao? Ngư giác vương lạnh lùng nhìn quét mọi người một cái nói, lúc này dương lỗi cũng thi triển ẩn thân phù, đi ra phía ngoài, lợi dụng hủy diệt chi nhãn quan sát tình huống những tướng lãnh ma tộc này. Khi nghe được lời của mọi người, dương lỗi không khỏi mừng rỡ, gia hỏa này chết rồi. Những người này cũng chỉ là tranh chấp mà thôi. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không đi nhìn xem. Thật ra khiến dương lỗi đặc biệt ngoài ý muốn. Hơn nữa những thứ này dường như cũng không phải bền chắc như thép. Như thế này đối với mình chẳng phải là càng thêm có lợi. Chỉ cần bọn họ không phải bền chắc như thép mà nói. Tự nhiên không có khả năng một mực cùng một chỗ. Như vậy mình liền có cơ hội rồi. Đợi đến lúc bọn họ đơn độc xuất hiện. Cái kia liền là cơ hội của mình. Đương nhiên, đối mặt Ngưu giác Vương mạnh nhất. Dương Lỗi cũng không có niềm tin quá lớn, trừ khi là sử dụng tới hủy diệt nhất thức phiên bản chồng chất, bằng không giết hắn khả năng không lớn, chương 1121, đánh chết từng cái. 1. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không tính hiện tại liền động thủ đi đối phó Ngư Giác Vương, đối phó hắn, chờ thực lực của mình tăng lên nói sau, những người khác cả đám đều không có đạt tới cấp độ thánh nhân, đều là chuẩn thánh cảnh giới mà thôi, cho nên Dương Lỗi căn bản là không lo lắng. Chờ mình đem những tướng lãnh này từng bước từng bước đều thu thập, như vậy thực lực của mình cũng sẽ còn có một lần tăng lên, một lần vượt qua, kích giết những người đó xong, dương lỗi đoán chừng thực lực của mình hẳn là có thể đạt tới đại la kim tiên cấp 6, thậm chí cấp 6 trở lên, cho tới ngư giác vương cái đại thống lĩnh này mà nói, thực lực quá mạnh mẽ, nếu như để cho sư phụ tô nghiên ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nói như vậy mình liền không có cơ hội thu hoạch đổi điểm, thu hoạch nguyên khí cho nên dương lỗi cũng không tính làm như vậy, dụng độc, điều này cũng không quá hiện thực, tuy rằng mình đã lấy được độc kinh, nhưng độc kinh dù sao chỉ có 2 phần 3, hơn nửa 1 phần 3 còn lại mới là mấu chốt bên trong mấu chốt, nói như vậy, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là trận pháp, không sai, chỉ cần lợi dụng trận pháp, mình ắt có niềm tin có thể đánh chết hắn, đương nhiên nếu như có thể đem dẫn vào trong phạm vi ngũ nhạc thành mà nói, vậy thì lại càng dễ rồi. Đến lúc đó mình có thể lợi dụng lực lượng ngũ nhạc thành, để thực lực của mình gia tăng, sau đó thi triển công kích mạnh mẽ, dĩ diệt nhất thức, hẳn là có thể đánh chết đấy, ngươi. Ngươi. Ngươi rất tốt, ngư giác vương, ngươi liền đợi tam nhãn ma tôm phẫn nộ A, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể lớn lối như thế hay không, á thịnh tức giận đến không nhẹ, lại không có cách nào, ta vốn cho rằng ngươi vẫn là đáng giá tôn trọng, nhưng... Hừ, mua danh chuột tiếng mà thôi. Ngư giác vương hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi, thật, thật làm tức chết, xích nhãn ma tướng, chết rồi cũng sạch sẽ, không sai, các ngươi, các ngươi, á thịnh thấy mọi người từng cái từng cái như vậy, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì, xích nhãn ma tướng kia thật sự là quá không được ưa chuộng rồi, trong lòng thầm nghĩ, mình như thế nào hướng tam nhãn ma tôn bàn giao, tốt xấu gì lúc trước hắn bàn giao mình, chiếu cố xích nhãn ma tướng một chút đấy mà dương lỗi một mực ở bên ngoài, chú ý hướng đi nơi này, trong phòng nghị sự này, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Á Thịnh, Á Thịnh này Tu Vi cũng rất mạnh, mặc dù không có đạt tới ngụy Thánh Cảnh Giới, nhưng cũng đạt tới Chuẩn Thánh Đỉnh Phong, nửa bước Thánh Nhân Cảnh Giới, toàn thân Tu Vi không thể khinh thường, nhưng mà đó là một cơ hội tốt nhất rồi, bọn người ngư giác vương đã đi ra hết, dương lỗi thi triển động thuật, trong nháy mắt trốn vào trong phòng nghị sự, một tay phóng xuất ra kỳ trận, đem phòng hội nghị này khống chế lại để phòng ngừa thời điểm động thủ âm thanh tin tức truyền đi khi dương lỗi chậm rãi hiện ra thân hình Á Thịnh rốt cục phát hiện dương lỗi tồn tại tràn đầy khó mà tin nổi lạnh lùng nhìn xem dương lỗi nói ngươi là người nào không biết rõ nơi này là phòng nghị sự không cho phép vào ư thí thần bảy thức, bảy thức hợp nhất giết cho ta, dương lỗi không trả lời trường đao trong tay đột nhiên vung lên một đạo đao khí khủng bố xuất hiện giữa trời Hướng về Á Thịnh oanh kích đi, Á Thịnh này tu vi không yếu, nhưng thực lực dương lỗi đã không phải là như trước đó rồi, nếu như trước đó không có đột phá, một kích này của dương lỗi còn thực không có tự tin, nhưng bây giờ tu vi mình đột phá, lại là ở đối phương bất ngờ không đề phòng, tự nhiên là hoàn toàn tự tin. Nhìn thấy một đau khủng bố này, trong lòng Á Thịnh rung động lắc lư, hoảng sợ không thôi, một đau kia uy lực thật sự là quá kinh khủng, lui, lui về phía sau, một đau kia đạt đến trình độ kinh khủng gì mình như thế nào ngăn cản được lui về phía sau đồng thời suy nghĩ thiếu niên này là lai lịch gì tu vi cư nhiên khủng bố như thế đại mộc tham thiên ngăn cho ta á thịnh lui về phía sau đồng thời hai tay vung lên ngưng tụ một đạo hư ảnh cổ thụ to lớn hướng về đao khí kinh khủng kia nên đón đi lên nhưng dương lỗi thi triển ra đao khí là biết bao khủng bố trong đó ẩn chứa không phải sức mạnh bình thường mà là lực lượng của hủy diệt pháp tắc bởi vì Dương Lỗi sử dụng chính là phong ẩn thí thần đao, phong ẩn thí thần đao này là dung hợp thí thần thương, hổ phách đao, còn có phong ẩn đao, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt pháp tắt trở nên biết bao khủng bố, Á Thịnh bất ngờ không đề phòng, căn bản không có biện pháp trốn tránh, càng không có khả năng sử dụng toàn bộ thực lực đến ngăn cản một kích khủng bố này, cái cổ thụ hư ảnh cực lớn kia, ở trước mặt lực lượng hủy diệt pháp tắt ngưng tụ thành đao khí của Dương Lỗi, quả thực không chịu nổi một kích đau khí khủng bố như bể cành khô đem hư ảnh cổ thụ kia phá hủy đi, sau đó tiếp tục hướng về Á Thịnh công kích đến, đáng chết, đây là người nào, cái dạng đau pháp gì, cư nhiên khủng bố như thế, Á Thịnh vốn cho là mục kích của mình, có thể ngăn cản được một đau kia, nhưng mà vượt quá ngoài ý muốn rồi, ánh đau trong nháy mắt liền đến, không kịp lại suy nghĩ, Á Thịnh không thể không cầm ra lá bài tẩy cuối cùng của bản thân, khô một thuẫn, ngăn cho ta, chợt quát một tiếng, Trong tay Á Thịnh xuất hiện một mặt tấm trắng, một mặt tấm trắng này như là cây khô hóa thành một bức tường khô một, ý đồ ngăn cản công kích khủng bố này của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn thấy tình huống này cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, tất cả những thứ này đều ở trong dữ liệu của Dương Lỗi. Nếu như Á Thịnh này dễ dàng bị mình đánh chết như vậy mà nói, ma tộc tướng lãnh này cũng quá kém đi, không có tính thiêu chiến chút nào, chỉ là một tấm trắng là có thể chống đỡ được sao. Dương lỗi khẽ cười một tiếng, trường đao trong tay lần nữa huy động, thiên địa tạo hóa đao pháp, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, diệt, thiên địa tạo hóa đao pháp, là một loại đao pháp mạnh mẽ khác mà dương lỗi tu luyện, mặc dù không có bởi vì mình dung hợp nhận được phong ẩn khí thần đao mà phát sinh biến hóa, nhưng thực lực của mình tăng lên, đối với thiên địa tạo hóa đao pháp này lĩnh ngộ lại sâu sắc rất nhiều, tăng thêm bây giờ tu vi của mình đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cấp 5, so với lúc trước mà nói. Là khác biệt một trời một vực cũng không đủ, một đao kia so với trước đó thi triển ra, quy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, chương 1122, đánh chết từng cái. 2. Trăng rắc Trăng rắc, khô một tấm trắng kia tuy rằng chống lại một kích khủng bố trước đó của dương lỗi, nhưng một đao kia càng thêm bá đạo, càng thêm kinh khủng, chỉ nghe thấy âm thanh tấm trắng vỡ vụn, trong chốc lát cái tấm trắng bộ dáng khô một kia đã nứt ra đạo đạo khe hở, không. Không, điều đó không có khả năng, vì cái gì, khô một tấm trắng là hậu thiên chí bảo, đây chính là được ma tôn gia trì, làm sao có thể như thế? Á thịnh cảm giác được khô một tấm trắng bị phá hủy, lập tức rối loạn, hừ, chỉ là khô một tấm trắng mà thôi, muốn ngăn trở ta, quá coi thường ta rồi. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, theo khí kình khẽ động, cả người tóc dài tung bay, quần áo không gió mà bay, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem á thịnh. Lúc này Á Thịnh bởi vì khô một tấm trắng bị mình hủy diệt, đã là thương tổn nghiêm trọng, phải biết rằng khô một tấm trắng này là bổn mạng vũ khí của Á Thịnh, một khi bổn mạng vũ khí bị phá hủy, như vậy bản thân cũng sẽ phải chịu thương tổn to lớn, bây giờ mặc dù dương lỗi công kích không có chính thức quanh kích ở trên người của hắn, nhưng bổn mạng vũ khí bị hủy, đã là cùng đường mặc lộ, ở trước mặt dương lỗi, liền như là một con dê đợi làm thịt, khục khục, khục khục, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Á thịnh học ra một mụn ma huyết, nhìn xem dương lỗi, con mắt sáng trực hỏi, ta là người như thế nào? Ha ha, người của ma tộc các ngươi thật sự là buồn cười, biết rõ cùng không biết rõ khác nhau ở chỗ nào sao? Quan trọng là, ta là nhân loại, mà ngươi là ma tộc, cái này như vậy đủ rồi, dương lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, nhân loại. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiến vào nơi này, mặc dù là tiên cấp? thậm chí là tôn cấp trận pháp sư, cũng khó có khả năng dễ dàng tiến vào nơi này như thế, người là như thế nào xâm nhập vào, đang cùng dương lỗi nói chuyện, tay phải á thịnh bắn động, phát ra một đạo tín hiệu rất là che giấu nhưng mà tất cả những thứ này làm sao có thể né tránh con mắt của dương lỗi, nhưng dương lỗi cũng không có ngăn cản, bởi vì phòng nghị sự này đã bị mình phong tỏa, ở trước khi mình không có cởi bỏ trận pháp giam cầm, nơi này tất cả tin tức đều không thể truyền bá ra ngoài, đương nhiên, Trừ khi thực lực của đối phương đã cường đại đến một tình trạng có thể không nhìn thông gian giam cầm ta làm sao có thể tiến vào đến nơi đây, đương nhiên là đi tới, nơi này còn là địa bàn của nhân loại, nơi này là tiên giới, ở tiên giới, địa phương nào ta không thể đi, dương lỗi cười lạnh không thôi, một cái trận pháp như vậy, rõ ràng còn mất mặt xấu hổ, quá không biết tự lượng sức mình rồi, không có khả năng, điều đó không có khả năng, trận pháp này là ma chủ đại nhân truyền thừa, người mới bao lớn, tu vi bao nhiêu. Làm sao có thể không nhìn trận pháp ma chủ đại nhân truyền thừa, không có cần thiết giải thích, ngươi đang trì hoãn thời gian sao trên mặt dương lỗi mang nụ cười thản nhiên, tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn nói, không có tác dụng đâu mặc dù là cho ngươi lại nhiều thời giờ ngươi cũng phải chết, hơn nữa ngươi muốn đưa tin cầu viện căn bản không có biện pháp thực hiện ngươi. Làm sao ngươi biết, á thịnh nhìn xem dương lỗi rất giống như là gặp ma Thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng, toàn thân tu vi kinh thiên động địa không nói, một phần tâm trí này, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, khi nào tiên giới xuất hiện một vị thiên tài khủng bố như thế rồi hả, người nói muốn chết như thế nào, dương lỗi nhìn xem hắn, giọng điệu lãnh đạm, lão gia hỏa này tu vi không tệ, tâm cơ cũng không tệ, nhưng đáng tiếc gặp phải mình, nếu như đổi một người khác, có lẽ thực không có cách nào đem lão gia hỏa này trừ đi, nhưng mình không giống rồi, hừ, Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, hưng mà Á Thịnh ta tung hoành ma giới đã nhiều năm như vậy, há lại dễ dàng đánh bại sao, đôi mắt kia của Á Thịnh trở nên sáng lên, a còn có thủ đoạn gì nữa, thi triển đi ra a dương lỗi không quan tâm chút nào, mình bố trí kỳ trận, ở trong kỳ trận, chính là nắm giữ lực lượng giống như thần, chỉ cần tu vi của đối phương không có vượt qua cực hạn của mình, như vậy người này ở bên trong kỳ trận của mình căn bản không nổi lên được gợn sóng, khạch khạch, tiểu tử. Ngươi rất không tồi, thế nhưng ngươi phải chết Cả người Á thịnh đột nhiên phát sinh ra biến hóa Nguyên bản bộ gián lão nhân Trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa Cả người không ngừng nhúc nhích Bắt đầu thu nhỏ lại Lộ ra vô cùng quỷ dị Thanh âm kia cũng cực kỳ khó nghe Chói tai, khiến người ta buồn bực mất tập trung Nhưng mà tâm trí dương lỗi kiên định biết bao Mặc dù là phá tâm ma âm Cũng không có khả năng để dương lỗi dao động mảy may Ngắn ngũng mấy hơi thở trong lúc đó Cả người Á Thịnh đã xảy ra biến hóa cực lớn, thân hình thu nhỏ lại một nửa, biến thành một người gỗ toàn thân xanh biếc, thấp bé xấu xí, đem ta bước đến nước này, ta muốn nuốt luôn ngươi, cho ngươi hóa thành chất dinh dưỡng của ta, ngươi nên là thiên tài lợi hại nhất tiên giới a nhưng mà, thiên tài tiên giới, bây giờ cũng muốn chết trong tay ta, trở thành dinh dưỡng của ta, khạch khạch, huyết dịch của thiên tài tiên giới, ta vẫn không có nuốt chững qua, ta nghĩ nhất định rất ngon. Thân hình thấp bé xấu xí kia của á thịnh không ngừng nhúc nhíp, âm thanh chói tai khó nghe kia để dương lỗi nhíu mày. Không nghĩ tới á thịnh này rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, biến thành một người gỗ xấu xí, đây là ma. Hay là yêu, hùng vọng, tự đại, cho rằng biến thân thì ngon sao. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, tuy rằng á thịnh này biến thành bộ dạng kia, thực lực dường như gia tăng lên không ít, lộ ra cực kỳ quỷ dị, nhưng dương lỗi như trước không có bất kỳ lo lắng, vô cùng bình tĩnh. Không biết ngươi cái giòi bọ xấu xí này dũng khí từ đâu tới. Cư nhiên hung hăng như thế. Hoa hoa, ta muốn giết ngươi. Nghe được dương lỗi nhục mạ mình như thế này. Á thịnh nổi giận, phẫn nộ tới cực điểm. Giết ta, ha ha, ngươi có thực lực kia sao? Dương lỗi cười lạnh không thôi. Trường đao trong tay đang không ngừng rung động. Giống như đã không thể chờ đợi được rồi. Phệ hồn chi quấn, đi chết đi. Á thịnh tức giận không thôi. Cả người nổi giận, thân hình thấp bé xấu xí kia không ngừng xoay tròn từng đạo tu vòi từ trên người hắn đưa ra ngoài, hướng về dương lỗi cuốn quanh mà đi, con mắt dương lỗi ngưng tụ, cái tu vòi này rõ ràng có lực lượng nuốt chững hồn phách, thật ra khiến dương lỗi kinh ngạc, lực lượng này không đơn giản, nếu như thánh nhân thực lực không mạnh, không có lưu ý sợ rằng cũng phải chịu thiệt rồi, nhưng mà dương lỗi thực lực phi phàm, hơn nữa đây là đang ở trong kỳ trận dương lỗi bố trí, dương lỗi tương đương với nắm giữ cả thế giới, như thế nào sẽ sợ, chương 1123, lệ hồn chi ngọc. Phong ẩn thí thần đao trong tay hơi khẽ nâng lên, trong mắt lué ra một đạo hàng quang lực lượng hủy diệt phát tắt, hủy diệt tất cả, dương lỗi khẽ quát một tiếng, trường đao dơ lên cao cao, trong nháy mắt đánh xuống, một cổ khí kình kinh khủng từ phía trên lưỡi đao kích phát ra, hóa thành một đạo bảo tác khủng bố, hướng về Á Thịnh phóng xuất ra xuất tu bao phủ mà đi, uống lượng từng chui đao lợi hại, ngưng tụ mà lên giống như bảo tác vậy, hết thảy đều vỡ ra, hủy diệt hầu như không còn. THOC, một đạo bão táp khủng bố kia, không chút nào lưu tình oanh kích ở trên người Á Thịnh, trong nháy mắt đem hắn đánh bay, cái thân hình thấp bé kia bị sức mạnh kinh khủng này ở trong nháy mắt xuyên thủng, ma mà huyết màu xanh lá cây chảy đầy đất, không, không, ta không muốn, lời còn chưa nói hết, liền run rảy, không còn tiếng động, nửa bức thánh nhân Á Thịnh, bị dương lỗi đánh chết, lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, đinh, Chúc mừng người chơi đánh chết chuẩn thánh đỉnh phong Á Thịnh, đạt được nguyên khí giá trị 800 tỷ, đạt được đổi điểm 8 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phệ hồn chi ngọc. Phệ hồn chi ngọc, đây là vật gì, đuổi giết Á Thịnh này, trừ một chút nguyên khí giá trị, còn có đổi điểm ra, cũng chỉ có một khối phệ hồn chi ngọc, thật sự là cực kỳ keo kiệt. Vốn cho rằng như thế nào cũng có thể để tu vi của mình tăng lên một cấp bậc lại phát hiện bây giờ tu vi của mình muốn tăng lên, dường như không phải dễ dàng như vậy rồi. Tuy rằng nguyên khí giá trị đạt được không nhiều lắm, nhưng dầu gì cũng có 800 tỷ A, 800 tỷ cũng không thể để cho mình từ Đại La Kim Tiên cấp 5 tăng lên tới cấp 6. Tăng lên càng về sau càng là khó khăn rồi, nếu như mình có thể đạt được các loại thẻ làm điểm kinh nghiệm gấp bội mà nói, vậy cũng tốt, nhưng mà phiền muộn chính là, lâu như vậy đến nay, đều không thể đạt được thẻ gấp bội kinh nghiệm, thậm chí thẻ gì khác cũng không có được một tấm, thẻ tuyệt đối là đồ tốt. Cần dựa vào nhiệm vụ đặc thù mới có thể lấy được, nhưng hiện tại mình làm nhiệm vụ coi như là không ít, nhưng đáng tiếc không có một cái nhiệm vụ đặc thù nào, muốn đạt được thẻ ban thưởng thật sự là khó như lên trời rồi. Sớm biết như vậy, trước khi mình chiếm được thẻ nên thu lại, nếu như hiện tại mới sử dụng thẻ kinh nghiệm gấp bội kia, kinh nghiệm ít 10, hoặc là thẻ đẳng cấp mà nói, thật là có bao nhiêu thoải mái, nhưng mà hiện tại hối hận, cũng không làm nên chuyện gì rồi. Hiện tại dương lỗi chỉ hy vọng sau khi đẳng cấp hệ thống tăng lên, có thể có đồ tốt xuất hiện, tối thiểu nhất một khối nhiệm vụ này, không nên lập tức tuyên bố là tốt rồi, có thể ra cái nhiệm vụ hệ thống, có thể tùy thời xem xét, có thể nhận lấy nhiệm vụ, nói như vậy, đối với mình mà nói, tuyệt đối là một lợi ích cực kỳ lớn, chính là bởi vì những thứ này, dương lỗi mới tích cấp từng tí một đổi điểm, hy vọng có thể mau chóng để hệ thống tăng lên đẳng cấp, dù sao thời gian của mình đã không nhiều rồi. Đây là ở tiên giới cũng đã có nhiều cao thủ như thế, nếu như là phía trên tiên giới mà nói, sẽ là một cảnh tượng thế nào? Hơn nữa gặp Nhiên Đăng, Pháp Hải còn có Bạch Tố Trinh, Thanh Xà Tiểu Thanh, đều nói mình là người ứng kiếp, chắc chắn gặp phải đại kiêu chiến, nếu như thực lực mình không đủ, đây chẳng phải là muốn chết. Cho nên mình nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Dương Lỗi ấn mở hệ thống, xem xét thuộc tính Phệ Hồn Chi Ngọc kia. Phệ Hồn Chi Ngọc, mảnh linh hồn của phệ hồn thú Nắm giữ lực lượng nuốt chững linh hồn, giới thiệu cực kỳ đơn giản, vệ hồn thú, là cái thứ gì? Mảnh vụn linh hồn, nuốt chững linh hồn. Loại năng lực này đúng là cực kỳ khủng bố, tuy rằng không thể so với hủy diệt pháp tắc của mình, nhưng hẳn là có thể phát triển trở thành lực lượng thôn vệ pháp tắc. Nếu như mình có thể nắm giữ lực lượng thôn vệ pháp tắc mà nói, này sẽ là một bộ quan cảnh thế nào, nghĩ tới đây, dương lỗi tâm động không ngừng. Nếu quả thật có thể nắm giữ một cỗ lực lượng như thế này mà nói, cái kia thực lực của mình sẽ còn có một lần tăng lên. Nhưng mà muốn nắm giữ một cỗ lực lượng như thế này, dường như không phải chuyện dễ dàng gì. chí ít mình bây giờ là một điểm đầu mối cũng không có. Duy nhất có điểm tin tức đúng là phệ hồn thú. Phệ hồn thú đến cùng là lai lịch thế nào? Là dạng yêu thú gì? Hay là thượng cổ dị thú? Hoặc là thượng cổ hung thú? Đều không rõ ràng lắm. Mà thượng cổ dị thú nắm giữ lực lượng thôn phệ, Dương lỗi cũng chỉ biết rõ thao thiết, vệ hồn thú này hiển nhiên không phải, vệ hồn thú so với thao thiết càng thêm biến thái, có thể trực tiếp nuốt chững lực lượng linh hồn, thao thiết tuy rằng lợi hại, nhưng muốn đạt tới cảnh giới nuốt chững linh hồn, lại cần phải không ngừng trưởng thành, tối thiểu nhất cần đến lúc thành thục mới được, hơn nữa, thực lực thao thiết này cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, thao thiết cự thú thành thục, thực lực bất quá là cùng trưởng thánh tương đương, lợi hại hơn một ít đoán chừng cũng chỉ là ngụy thánh mà thôi. So với vệ hồn thú này, hẳn là phải kém nhiều lắm, vuốt vuốt mảnh vỡ vệ hồn chi ngọc, dương lỗi thở dài, thứ này về sau lại nghiên cứu, triệt hồi trận pháp, dương lỗi lập tức liền sử dụng ẩn thân phù ẩn nấp bản thân, còn thi thể á thịnh này, tiện tay bắn ra một ngọn lửa, liền đốt trụi, hóa thành hư vô, sẽ không lưu lại một tia dấu vết, á thịnh này hết sức tự phụ, hơn nữa bối phận so với những cái kia cũng cao hơn đồng lứa, cho nên á thịnh này biến mất cũng sẽ không khiến bọn người Ngưu giác vương hoài nghi, cho nên dương lỗi cũng không có cái gì lo lắng, cho nên sau khi dương lỗi ẩn nấp, liền chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, thế nhưng hắn quên một điểm, cái kia chính là những người này, đều là có linh hồn ngọc bài, một khi tử vong, linh hồn ngọc bài của hắn sẽ vỡ vụn, bởi vậy, với tư cách tướng lãnh cấp, một khi tử vong, liền sẽ biết... Chấm chấm chấm. Trong doanh trướng đại tướng quân ngư giác vương nghỉ ngơi, một binh sĩ ma tộc hoang mang chạy tiếng vào, hô Không tốt rồi, không tốt rồi, đại tướng quân, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. ngư Giác Vương vừa mới nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi nghe được tiếng la hơi có chút bất mãn nói, có chuyện gì, sao vội vội vàng vàng như vậy, đại tướng quân, Á Thịnh đại nhân hắn. Hắn. Hắn. Linh hồn ngọc bài của hắn vỡ vụn rồi, răng rắc, ngư Giác Vương bưng lên cái chén rơi xuống đất, vỡ vụn ra, ngươi nói cái gì? Linh hồn ngọc bài của Á Thịnh hắn nát, vâng. Đúng, ngay tại vừa rồi, linh hồn ngọc bài của thịnh vỡ vụn rồi, người binh lính kia nói, mấy vị đại nhân khác biết chưa, chương 1124, bảy rập, tương kế tựu kế. 1. Lúc này trong lòng Ngưu giác vương lạnh lẽo, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, trước đó xích nhãn ma tướng bị chết cũng có chút kỳ quặc, mình đã cho người ta gánh tội rồi, còn lần này, á thịnh lại chết, ở trước khi hắn chết, cùng mình có xung đột, tương tự. Dứt nhãn ma tướng cũng là như thế, nói như vậy, khiến người ta không hoài nghi mình cũng khó khăn rồi, còn không biết, đi, đem mấy vị đại nhân cũng gọi đến trong phòng nghị sự, ngư Giác Vương vung tay lên nói, "Vâng, đại nhân." Rất nhanh, Ngưu Giác Vương liền đi tới trong phòng nghị sự, mấy vị ma tướng còn lại cũng lục tục ngo ngoe đến rồi, Ngưu Giác Vương quét mắt bốn phía nhìn một chút, nói, "Các hẳn mọi người cũng đều rõ ràng a." Á Thịnh Bối đã bị chết, đã bị chết ở trong phòng nghị sự. Á Thịnh tiền bối chết mọi người thấy thế nào, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi bị chết rất kỳ quạt, khuyết nha sắc mặt trắng bệt, mọc ra răng nanh thật dài nhìn mọi người một chút, ánh mắt rơi vào trên người ngư giác vương, chỉ sợ là có người động tay chân, tất cả mọi người rõ ràng, xích nhãn ma tướng là ai đã giết, mà trước khi Á Thịnh ma tướng chết là cùng ai đã xảy ra xung đột, ta nghĩ trong lòng các vị đều nắm chắc, đùng, ngư giác vương nghe vậy nổi giận, đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ vào Huyết Nha nói, Huyết Nha, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng Á Thịnh ma tướng là ta giết hay sao? Huyết Nha nhàng nhạt đáp lại nói, ta cũng không có nói như vậy, đây là ngươi chính mình nói ra. Trong lời nói của ngươi rõ ràng chính là ý tứ này, ngư giác Vương nổi giận, quả nhiên những người này cũng bắt đầu hoài nghi mình. Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, sự tình đã đến trình độ này, hẳn là trước ra rõ ràng chân tướng nói sau. Nếu như thật là có kẻ địch im hơi lặng tiếng lẽn vào doanh trại, còn đánh chết á thịnh ma tướng mà nói, vậy tu vi người này, liền thật sự khủng bố rồi. Nếu hắn có thể không một tiếng động đánh chết á thịnh ma tướng như thế, như vậy cũng có năng lực đánh chết chúng ta, cho nên, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bằng không chúng ta thật sự nguy hiểm. Nhìn thấy ngư giác Vương cùng huyết nha đối chọi gay gắt, một vị ma tướng trồng râu dê nhẹ nhàng gõ gõ bàn nói ra, đúng vậy. Chuyện này nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng, một vị ma tướng khác cũng phụ họa nói, nói giỡn, người ngoài có thể tiến vào nơi này sao? Còn im hơi lặng tiếng đánh chết á thịnh ma tướng, quả thực là trò cười, mặc dù đối phương tu vi mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào trong quân doanh như vậy, phải biết rằng, trận pháp của ma chủ đại nhân, cũng không phải là dễ dàng bài trừ như vậy, hơn nữa, có thể ở im hơi lặng tiếng đánh chết á thịnh ma tướng. Tất nhiên là người hiểu rõ hắn nhất, chỉ có ở dưới tình huống Á Thịnh Ma Tướng không có chút phòng bị nào mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Bằng không Á Thịnh Ma Tướng không có thế một điểm phản kháng cũng không có. Huyết nha hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng là ta giết Á Thịnh Ma Tướng, ngươi nói ta muốn giết Á Thịnh Ma Tướng có chỗ tốt gì? Đối với ta có chỗ tốt gì? Ngư Giác Vương cũng nổi giận, lần nữa đứng lên, ngươi nói cho rõ. Nói cho ngươi biết, Huyết nha, ta đã nhẫn ngươi lâu rồi, đừng tưởng rằng trước khi ngươi làm mấy chuyện, ta cái gì cũng không biết, chẳng qua là bởi vì đại chiến sắp tới, ta không cùng ngươi so đo mà thôi. Hôm nay, ngươi lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích ta, thật sự coi ngư giác vương ta không có chút tính tình nào, hay là khi ta sợ ngươi sao? Ngưu giác vương, thật là uy phong, Huyết nha chậm rãi đứng lên, đừng tưởng rằng ngươi có ma tôn hổ phù liền có thể hung hăng, nếu như thế này, cái kia cùng lắm thì chúng ta đánh nhau một trận. Huế Nha ta cũng không phải dễ treo, tốt, ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ tắt thành ngươi. ngư Giác Vương giận dữ rồi, mình tốt xấu gì cũng là tướng lãnh đội quân này, rõ ràng không bị để ở trong mắt, hết lần này đến lần khác bị khiêu khích, ra tay đi, ta ngược lại muốn xem xem, huyết nha ngươi có phải như miệng lưỡi của ngươi lợi hại hay không. Dứt lời, trong nháy mắt ngư Giác Vương liền biến mất. Hừ, huyết nha lạnh giọng khẽ hừ, hóa thành một đạo gió đen, cũng biến mất ngay tại chỗ, lại nói Lúc này dương lỗi đang nằm ở trên một khối đá xanh, cân nhắc phải như thế nào đối phó mấy vị ma tướng còn sót lại, đột nhiên phát hiện hai cổ khí thế mạnh mẽ bức người mà đến, đột nhiên đứng dậy nhìn, lại là ngư giác Vương cùng vị ma tướng sắc mặt trắng xám kia, đáng chết, lẽ nào phát hiện hành tung của mình rồi hả? Dương lỗi thầm nghĩ không tốt, nếu như thật là bị bọn họ phát hiện mà nói, như vậy sự tình liền phiền phức, mặc dù nói mình không e ngại bọn họ, nhưng mà nói như vậy. Mình muốn một mẻ hốt gọn căn bản là không có khả năng. Dương lỗi không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền mở ra hiệu quả ẩn thân phù, chuẩn bị bỏ chạy. Đúng vào lúc này, để Dương lỗi vô cùng kinh ngạc chính là, hai người này rõ ràng đối lập lên. Điều này làm cho Dương lỗi có chút khó hiểu. Hai người này, rõ ràng không phải đến tìm mình phiền phức, mà là muốn đánh nhau. Xem ra giữa hai người này, dường như có thù hận không nhỏ. Hai người nhìn đối phương, đều lộ ra sát ý. Tốt, rất tốt. Thấy một màn như vậy, trong lòng dương lỗi vui vẻ, các ngươi đánh đi, huyết đấu sinh tử, tốt nhất là lưỡng bại câu thương cho thỏa đáng, nhưng mà dương lỗi cũng tò mò, thực lực huyết nha kia rõ ràng kém hơn Ngưu giác vương không ít, phải biết rằng chuẩn thánh cấp cùng nguy thánh cảnh giới trên lệch là thật lớn, hơn nữa ngư giác vương đi vào nguy thánh cảnh giới, hẳn là đã có không ít thời gian, huyết nha này còn giống như không có tiến vào cảnh giới nguy thánh, chỉ là nửa bước nguy thánh cấp mà thôi, không, không đúng. Gia hỏa này áp chế tu vi của mình, dương lỗi mở ra hủy diệt chi nhãn, phát hiện huyết nha này áp chế thực lực của mình, bây giờ khí thế kéo lên, ở đâu là chuẩn thánh cảnh giới, khí thế kia đủ để cùng mị thánh cấp 2 so sánh rồi, xem ra hai người này, thực sự muốn một hồi long tranh hổ đấu rồi, nhưng dương lỗi khẽ trao mày, huyết nha kia dường như cũng không quá lý trí A, trước đó thời điểm Ngưu giác vương đối phó xích nhãn ma tướng sử dụng hổ phù, cái kia uy lực vô cùng. Dễ dàng liền phong ấn xích nhãn ma tướng một vị thánh nhân cấp cao thủ, mà huyết nha này xem ra mặc dù so với xích nhãn ma tướng mạnh hơn một ít, nhưng mà không mạnh hơn bao nhiêu A. Lẽ nào, lẽ nào đây là đang diễn trò hay sao? Vì dẫn mình cắn câu, dương lỗi tưởng tượng, thật đúng là có khả năng này.